Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ lại thương con đến nhói cả lòng. Chỉ hận người đàn ông kia người đã một lời thề thốt này nọ khi ăn nằm với chị. ấy vậy khi mà để lại hậu quả, hắn đã sẵn sàng vứt bỏ chị để cao chạy xa bay. Ngày mới lê bước về quê chị vẫn còn hy vọng lắm. Ngày nào cũng mong hắn về tìm chị. Vì khi còn yêu nhau chỉ đã ghi rõ địa chỉ quê nhà và cuốn sổ tay của hắn. Nhưng hắn cứ như bóng chìm tầm cá không một lần hồi âm. Đứa con gái là kết quả của tình yêu bị chối bỏ cứ ngày một lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của người mẹ. Chị cứ phải gồng mình lên vừa làm cha vừa làm mẹ, vừa phải đứng mũi chịu xào trước miệng lưỡi thế gian. thi thoảng mẹ chị cũng hay giấu bố mang sang cho hai mẹ con, lúc thì củ sắn lúc lại củ khoai. Sau đó bà lại mắt trước mắt sau tất tả đi về. Chỉ lo bố chị nhìn thấy thì lại chửi cho. Hôm nay bỗng dưng mẹ chỉ sang mà ngay từ cổng bà đã kết tiếng gọi con mận. Mà đâu sao bà bảo cái này. Hai mẹ con hôm nay sang nhà ăn cơm nhé Ông bà cho phép rồi đấy. Mẹ ơi, có cái việc gì mà hôm nay bố con lại dễ tính vậy? À thì có bác Hán ở trên Hải Phòng về chơi. Mày nhớ bác Hán không? Này bác ăn cơm nhà mình. Ai trước bác Hán thì cô nhớ. Nghe đâu nhà bác ấy ở Hải Phòng cũng khá giả lắm. Mừng vì gặp lại người bác họ thì ít, mà vui vì bố cô đã cho gọi hai bề con chứng tỏ ông đã hết giận. Vậy là không để cho mẹ rụng lần thứ hai, cô đã hối con gái đi sang nhà ông bà ngoại. Bữa cơm diễn ra vui vẻ vì có bà bác cho nên mọi gương ép cũng bị xóa tan. Cầm nức giọng bà Hãn mới quay sang con bé mận mà gật gù nói: "Con bé cũng lớn đáo để rồi đấy, mấy chốc lại lấy chồng đến nơi." Thầy có muốn theo bà làm ăn không? Con Mận nghe được thì thích lắm. Con bé rất ngoan và thương mẹ. Từ lâu nó đã mơ ước có một việc làm đàng hoàng để đỡ đần cho mẹ. Nhưng ở cái vùng quê này ngoài mặt ra chỉ có biển và trời. Dường đồng thì quanh năm nhiễm phiền nặng. Nhà nó lại không có ruộng muối cho nên mặc dù chỉ có hai mẹ con. Nhưng kinh tế vẫn khó khăn lắm. Nay được nghe bà Hán nói vậy thì mừng lắm. Nó ngước mắt lên nhìn mẹ như ấm hỏi. chỉ Đào cũng chưa biết nói gì thì ông chiến bố của Đào đã lên tiếng. Cho con Mận đi theo bà trẻ hãn cũng được. Làm việc cho nhà bà vừa có tiền vừa đỡ vất vả. Biết đâu sau này lại bén duyên với anh nào trên đó. Thì có phải là nở mày nở mặt không? Nhưng mà cháu nó chưa đi xa bao giờ bố ạ con lo. Nó lớn rồi lo cái gì? Cho nó tự đập đi là vừa. Con Mận mà có thích đi không? Dạ cháu thích à. cho công muốn đi làm để đỡ đần cho Mẹ. Bà hắn thích như vậy thì liền chêm vào. Mẹ con mận không phải lo. Làm cho nhà bà thì công việc cũng không nặng nhọc lắm. Chỉ hàng ngày lựa cá và ghi sổ khi mà ngư dân đi biển về thôi. là ăn ngồi tại nhà bà thì còn lo gì nữa. Giờ bà đánh cú quyết định. Công cho người nhà cho nên tôi mới bảo. Chứ không thì tôi chỉ cần nói một tiếng. Đám con gái trong làng có bà nhau nhào xin đi. Tiền đây thì tôi sẽ ứng trước cho mẹ cháu một ít tiền. Coi như là tôi trả trước một năm tiền lương. Lâu lâu tôi sẽ cho cháu nó về thăm nhà vài ngày có được không? đừng như vậy thì còn gì bằng? Tự dưng chết làm ngày nào đã được trù trà trước cả một năm lương mà thời buổi khó khăn như thế này thì thử hỏi ai chẳng ham? Lại còn là người nhà nữa thì còn lăn tăn nỗi gì? Vậy là ngay ngày hôm sau con bẩn đã thu xếp quần áo đi theo bà hãn về hải phòng. Trước khi đi con bé cứ ôm cứng lấy chị đào mà khóc mãi không chịu buông. Chẳng ai ngờ đây là lần đầu tiên con bé rời làng và cũng là lần cuối cùng mà chị Đào thích được con gái. Con Mận đi rồi, nó đã đi theo bà Hãn được mấy ngày nay nhưng chị Đào cảm thấy không vui mà luôn lo lắng và nhớ con đến thất lầm. Nhiều lúc chỉ cứ tha thần một mình trong ngôi nhà nhỏ quạnh hiu mà nghĩ biết vậy chị đã không cho con Mận đi nữa. Ở nhà mẹ con có rau ăn rau, có cháo ăn cháo Biết thế chị không cầm tiền của bà hãn thì đêm đêm đã có mẹ có con con bé mận là đứa con ngoan ngoãn lại hiếu thảo nó luôn biết động viên ăn ủi chị đi đâu về nó cũng thủ thì kể chuyện cho chị nghe vậy mà một ý nghĩ dại dột chợt lên vào tâm trí của chị hay là chị đi đón nó về đúng rồi chị vẫn còn nguyên số tiền đó chưa tiêu vì nhà chỉ có một mình cho nên chị đã gửi số tiền đó nhờ bố cất thôi chị phải đi phải trả lại cho bà Hãn số tiền đó và đón con mận về. Suốt đêm hôm ấy chị thấp thòm không ngủ được, chỉ mong cho trời mau sáng để sang nhà bố mẹ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net